các bạn đang nghe tại đọc thể xác cả rất nhanh chìm sâu ngủ. không gian chỉ còn lại tiếng thở đều đều của sáng hôm sau khi mặt trời đường bóng rồi cả ba mới lục đục dậy đánh răng rửa mặt xong quý và lâm chào tâm ra về trước khi đi lâm nói với tâm hai mày qua nhà tao bây giờ luôn đi tao với bố tao sẽ cùng nhau luyện trụ tước thần đan cho mày tâm không nghĩ ngợi gì mà đáp ngay ừ được Để tao đi với mày luôn Lâm quay sang hỏi Quý Thế mày còn muốn qua xem tao luyện trụ tức thần đan không Quý lắc đầu Giờ thì không được mày ạ Tao phải đi sang nhà ông sở nhờ ông ấy xem dùm tao cây chân Đến giờ vẫn còn hơi đau mày ạ Ừ Thế mày đi đi Nào xong rồi qua cũng được Nói rồi cả ba chia tay nhau ra về Quý thì chạy xe sang nhà ông sở Tâm thì lấy xe ra chở Lâm về nhà Đến nhà của Lâm Tâm dừng xe lại dẫn vào sân ông hưng và bà liên ở trong nhà nghe thấy tiếng động thì cả hai liền vội chạy ra xem là ai Nhìn thấy lâm ông hưng vui mừng hỏi việc thế nào rồi con xuân sẻ hết chứ lâm nhẹ nhàng gật đầu với bố gương mặt không còn hiện lên vẻ lo lắng như hôm qua nữa vâng đúng rồi bố ạ tuy mọi thứ có một vài biến cố nhưng trung quy âm dương tạo hóa lương sinh hoa cũng đã tới tay rồi bố ạ nghe con trai nói xong ông hưng vội vàng đưa bàn tay trái của mình ra mà lần theo những đốt ngón tay như đang tính toán thứ gì đó Một lát sau ông nói Mười hai giờ trưa nay là giờ tốt Dương khí rất mạnh Là thời cơ tốt nhất để luyện chế trụ tước thần đan đấy con ạ Lâm Ngay bố nói thế Thì cậu liền đưa mắt nhìn xuống cái đồng hồ đeo tay của mình Xem xong cậu vội nói Về tranh thủ chuẩn bị mọi thứ thôi bố Giờ là mười một giờ hơn rồi Nó đoạn ông Hưng và Lâm đi nhanh vào nhà Bà Liên nhìn thấy Tâm Thì bà Liên kết tiếng hỏi thăm Con thấy trong người thế nào rồi Có đỡ hơn chút ít nào không Tâm lễ phép thưa Dạ con thấy khỏe hơn khi trước rất nhiều rồi ạ Bà Liên ừ một tiếng rồi bà nói tiếp Thôi con vào nhà đi Ngoài này nắng nóng lắm Nói xong bà quanh người nối gót theo sau chồng bà con Vào đến phòng khách Lâm liền nói với ông Hưng Bố để con đi tắm và thay đạo bào quay đã nhé Ông Hưng gật đầu với cậu một cái Rồi ông nói Bố cũng phải đi thay bộ đạo bào Lần này tuyệt đối không để cho bất chắc nào xảy ra cả Nói rồi ông Hưng và Lâm mỗi người đi về phòng của mình để tắm rửa sạch sẽ và mặc vào bộ đạo bào. Tâm và bà Liên ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Không ai nói với ai cô nào. Không gian bao trùm lên một sự yên tĩnh. Đứng đến mức tiếng kim rời cũng có thể nghe thấy được. Một lúc sau thì ông Hưng và Lâm từ trong phòng bước ra. Trước người ông Hưng mặc một bộ đạo bào màu vàng. Phía trước có theo hình âm dương thái cực đồ. Phía sau là hình của một con bạch hạc. Lâm thì mặc một bộ đạo bào màu tím của những viền áo được thêu chỉ màu vàng, phía trước được thêu hình tam đoa kim liên, phía sau thêu hình một lò bắt quái. cái bộ y phục toát lên một vẻ trang trọng, cao quý vô hình. ông hưng đồng thời cùng lâm bước vào phòng khách nhưng lại có vẻ như hào quang của ông bị lâm đè ép một bậc. lâm ngồi xuống trước ghế sofa, tay cầm ly nước trên bàn lên uống một ngụm, đặt ly nước xuống lại bàn, cậu hỏi bố: bố đã chuẩn bị xong hết chưa? nếu rồi thì con với bố bắt đầu lập bàn lễ thôi. ông hưng gật đầu đáp rồi bố chuẩn bị xong hết rồi bắt đầu tiến hành luyện chế chu tước thần đan được rồi đấy lâm và ông hưng đi xuống bếp mang một cái bàn lên đặt giữa phòng khách ông hưng lấy trong phòng của mình ra một thanh kiếm cổ đào một cây phất trần một cây chuông đồng được khắc chi chít chữ tàu một sắp mùa màu vàng và rất nhiều giấy tiền vắng mã lâm để cho bố mình sắp xếp bàn lễ còn cậu thì đi lại vào phòng lấy ra một cây lò nhìn như lò bắt quái của thái thượng lão quân vậy cái lò ấy được làm bằng chất liệu gì đó cũng không rõ cả thân lò có một màu đen bóng đặt cái lò ấy lên bàn lâm nói con sẽ dùng âm dương thái cực lò do ông nội đã để lại để luyện chế trung thức thần đan bố thấy sao ông hưng ngắm nghía âm dương thái cực lò một lúc lâu rồi mới trả lời con trai tuy con thôi nhưng sử dụng cái lò này để luyện đan thì tiêu hao nguyên khí lắm đấy còn có chịu nổi không lâm đăm chiều suy nghĩ trong chốc lát rồi mới trả lời con biết là nó sẽ tiêu hao nguyên khí rất nhiều nhưng bù lại dùng lò này để luyện đan thì xác suất thành công được gia tăng rất nhiều thời gian một cái cậu nói tiếp thôi con sẽ cố hết sức bố ạ nói xong thì lâm lấy trong túi đồ nghề của mình ra tám cây nến và sáu đồng tiền cậu xếp năm đồng tiền ấy thành hình lục rác còn tám cây nến thì cậu thắp lên và tạo thành hình bát quái làm xong cậu quay sang nói với ông hưng bắt đầu nhé bố ông hưng gật đầu với cậu một cái lâm vừa định đưa tay cầm lấy thanh kiếm gỗ đào trên bàn lên thì ngay lúc đó quý trật từ ngoài đi vào Lâm bối quý thì cậu liền ngạc nhiên hỏi, "Ơ, mày sang nhà ông Sở sau về nhanh thế?" Quý thẳng người ngồi xuống ghế, cậu ủ rũ đáp, "Nghe hot nhất tại đọc